Ba, phẩm tâm Tâm hoảng hốt dao động Khó hộ trì, khó nhiếp Người trí làm tâm thẳng Như thợ tên làm tên Như cá quăng lên bờ Vất ra ngoài thủy giới Tâm này Vùng vẫy mạnh. Hãy đoạn thế lực ma. Khó nắm giữ khinh động. Theo các dục quay cuồng. Lành thay điều phục tâm. Tâm điều an lạc đến. Tâm khó thấy tế nhị. Theo các dục quay cuồng. Người trí phòng hộ tâm Tâm hộ an lạc đến Chạy xa sống một mình Không thân ẩn hang sâu Ai điều phục được tâm Thoát khỏi ma trói buộc Ai tâm không an chú Không biết chân diệu pháp. Tịnh tín bị rúng động. trí tuệ không viên thành. Tâm không đầy tràn dục. Tâm không hận công phá. Đoạn tuyệt mọi thiện ác. Kẻ tình không sợ hãi. Biết thân như đồ gỗ. Tu tâm như thành trì. Chống ma với gươm trí. Giữ chiến thắng không tham. Không bao lơ thân này. Sẽ nằm dài trên đất. Bị vứt bỏ vô thức. Như khúc cây vô dụng. Kẻ thù hại kẻ thù. Oan ra hại oan ra Không bằng tâm hướng tà Gây ác cho tự thân Điều cha mẹ bà con Không có thể làm được Tâm hướng tránh làm được Làm được tốt đẹp hơn